Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi, Thủy Tiên e lẹ Tới đâu là tới đâu hả cha Chúng con chỉ là bạn Sao là bạn, cậu ấy đã chính thức cầu hôn với con đấy Bao giờ Sao con cũng hỏi nó mà hỏi cha Thủy Tiên cắn nhẹ móng tay Kỳ ghê, chưa hỏi ý con đã Sao, con không bằng lòng ư Tháng sau lại lệ đính hôn Và tháng tới nữa là đám cưới Cha chấp nhận rồi Nhanh quá, con chưa kịp chuẩn bị Ông tính nhìn tùy Tiền em ạ Cha cũng đã dự định là sang năm mới tính chuyện hôn nhân cho con Nhưng gần đây khách sạn Thủy Thì có nhiều chuyện xảy ra Nên cha đã quyết như thế Vậy là ông tính cười to Con Khải Trọng học cùng chung một nghề Và lại anh chị Khải Lâm Là bạn của cha Việc này có như xong Con có cần chuẩn bị điều gì nữa đâu Thủy Tiền dừng mắt to đen lấy nhìn cha Con ngại là chuyện ở khách sạn Có điều gì chưa ổn Cha mẹ anh Khải Trọng Họ nghe được chuyện gia đình mình thì... Ôi, con khéo lo xa Cha sẽ cùng Khải Trọng Bắt hết ma lớn ma nhỏ cho mà xem Ê, ngay cả bà lội ư Không, cha chưa gặp bà con Thì cha chưa tin đâu Con xem mấy ngày trước Con ba này chỉ cho con Hải Thi, Lý thấy Trong khi Khải Trọng, Hoàng Anh Họ biết các con mới thấy gì đâu Thì tiền cái lặng khai Trọng, nghe tiếng khóc mà cha Nhưng nó tìm không thấy đúng không Vậy con ma này chỉ nhát đàn bà con gái thì Tiên ngờ ạ Biết bà nội hiện hiện nơi có thật Đứa bé ngồi trong sóng biển Con cũng thấy rõ ràng không thể là mơ Vậy cha giải thích thế nào Ông tính suy nghĩ một lúc rồi nói Chuyện ma có cha chưa biết phải giải thích thế này cho con hiểu Nhưng bảo cha tin trên đời này có ma thì cha không tin Tại sao Bởi vì từ lúc cha thưa Trung Quốc Sáng đây băng rừng lội suối Có hôm gặp cả những người chết Hơi thi thể chồng rất gơm nghiếp Đầu một nơi mình mở ngã Thậm chí bụng bị mổ phanh Có đêm phải ngủ tạm trong rừng Nghe vượn hú hổ gầm Người yếu bóng bía đã chết kiếp Nếu có hồn ma bóng ma hiện hiện Chắc chắn đã gặp đầy được Vậy là cha nặng bóng bía rồi Ông tính cười há hả Xoa đầu con gái Nghĩa là con nhẹ bóng vía Còn muốn cha phải tin là bà nội hiện về Đúng vậy Thủy Tiên giật khoản Cha chỉ tin khi cha gặp bà nội của con Chính mắt cha nhìn thấy Rồi cha sẽ thấy Con sợ lắm Nếu cứ đà này tin tức ma ở khách sạn truyền ra nhanh Mình sẽ không còn làm ăn được Cha nghĩ xem có phải vậy không còn rất thông minh Nhiều con vừa nói cha nghĩ Có một người đã hiểu như thế Ai Ông tình Nghiêm lặng Rồi lơ đáng nhìn ra ngoài cửa sổ, đối mặt ông trở nên buồn bã lặng. Thủy Tiên cũng đến bên trà, cô không hỏi gì nữa. Đứng ngắm bầu trời bao la Phía xa, từng đợt sóng trắng xóa cuộn cuộn, lao vun vuốt và bờ, rồi vỡ tung đục ngầu, sữ dội. Một con hải âu lao mình trên sóng bàn, nắng đổ bàn lấp lánh. Nhìn cảnh vật, ông tính trợt nhớ mẹ mình ra giết. Ông ảo ưng được gặp lại mẹ mình dù chỉ một lần. Vậy mà trời cũng đâu chồng tòa nguyện Dù chỉ là hồn ma bóng quế Cái hồn ma mà mọi người đang run sợ hãi hùng Một tháng trôi qua Hải Thi đã thật sự vào làm việc ở khách sạn Thủy Tiên Cô quản lý phòng ốc Hoàng Anh lo việc bếp nút Lê quản lý phòng karaoke cả đầu Cải trọng cùng Thủy Tiên lo việc chung Ông Tính vẫn trông coi Chuyển đạt kinh nghiệm cho bọn trẻ Ông còn phải quản lý cả một xưởng chế tạo cao su ở thành phố Câu chuyện hồn cụ an hiện về Ở phòng karaoke bị dấu nhẹm đi Cách sạn kinh doanh khá lên thì Tiên cười nói với Khải Trọng Sắp tới ngày đính hôn rồi Anh có dự định gì thêm không Khải Trọng ngạc nhiệt Anh thấy bình thường yêm là Thủy Tiên nhắc khéo Chuyện mái mà Ôi công việc đang tiến triển bình thường Em nhắc chuyện ấy làm gì Không phải em nhắc Mà em thấy tâm hồn mình không ổn định Từ ngày thấy bà hiện ra trước mắt già nua, thật đáng thương mà cũng đáng sợ. Bà em chết rồi, anh thấy bà nên chết sữa người là sống, sống khổ sở bị nhốt, anh ngại qua. Em rất đau lòng, nhưng bà phá phách và càng về sau hại nhiều người. Không phải bà ai người, mà người hại bà nên nông nổi rồi chết bất ức. Cái trọng to vẻ không hiểu. Em nghĩ là bà nội chết oan. Tôi điển can chặt môi mình cho khỏi bật khóc. Em nghĩ như thế, anh hãy giúp em làm sáng tỏ chuyện này. Nếu không sao nội lại hiện về cho em thấy, bởi vì thường ngày bà ấy rất thương em, Ngày lúc gần chết điên loạn vẫn gọi tên em. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net